Muốn dân dụ chúng ta vào chỗ mai phục hả? Thế chẳng phải là phản con bà nó rồi à? Và lại giống hoàng bị tử ấy Tùy tinh minh giả hoạt thật đấy Nhưng dù sao cũng chỉ là bọn thú vật Sao có thể thổi phòng sự lợi hại Của lũ nghiêu quỷ xà thần ấy lên được như thế? Khuy hướng tư tưởng này Thật là quá nguy hiểm Cô phải biết rằng Nắm đấm sắt thép của giai cấp vô sản Có thể đập tàn mọi thế lực phản động đó nhé Kết luận cuối cùng của tôi và Tuyển Béo là Người vùng núi này quá mê tín Hoàng Đại Tiên Xem ra nhổ cỏ phải nhổ tận gốc Dạy người phải dạy tâm tính Mày móc để lầu không lau chùi Sẽ sinh ra dễ xét Người không học tập sẽ thành bọn theo chủ nghĩa xét lại Điều này chứng tỏ công tác giáo dục tư tưởng của chúng ta Vẫn còn chưa đủ Cần phải để Yến Tử nhận thức được Hoàng Bị Tử chính là Hoàng Bị Tử Dù nó khoác ra người lên Cũng chẳng thể nào thành tình được Yến Tử tức giận mắng lớn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 Nên cơ đến tối khi các trại đốt đèn là chiếu sáng cả vùng sân cốc như ban ngày Những người đi tìm mạch vàng đều thờ hoàng đại tiền Cho rằng vàng trong núi là của đại tiền ra cả Để họ đào được ấy là hoàng đại tiền phát tử bi cứu hổ cứu nạn cho đám dân nghèo Ai nấy đều vô cùng cảm kích Tượng hay đến chân núi bái tế miếu thờ hoàng đại tiền ở đó Cài miếu đó đã có từ đời trước đó lâu lắm rồi Cũng đã bỏ hoàng phế nhiều năm Nhưng chính vì địa điểm xây cất Miếc Hoàng Đại Tiên ấy khá đặc biệt Lại vừa khéo đối diện với khoảng đất trống Người đào vàng cắm trại dưới trần núi Cùng tức là lâm trường hiện nay Những người đào vàng ăn cơm Đốt lửa sưởi ấm Cùng bằng nhiều thắp hương cho Hoàng Đại Tiên Vì người đào vàng đông quá Khiến cho miếc Hoàng Đại Tiên ấy Được ngày hưởng nghìn mâm cúng Đêm thụ vạn nắm hương, Làm gì có thần tiên nào được đai ngộ tốt như thế Kết quả là chuyện này đã để sơn Thần Già biết được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 con Hoàng tiền Cô cũng không thể nào chu ra được từ đó Trong điện có một phò tượng đất hơi nghiêng đi một nửa Ấy chính là thần vị của Hoàng Đại Tiên Người ấy mặc áo dài Cao như người bình thường Hình tượng cũng rất giống người Chỉ là đầu treo mắt chuột Khóe miệng còn để lại mấy sợi dầu lưa thừa Còn lại cái miệng rất giống miệng Của giống chuột lông vàng nữa Sau lưng tượng đất của Hoàng Đại Tiên Có một cái hầm Bên dưới còn có cầu thang đá dẫn xuống sầu hơn Xem ra con hoàng đài tiên cô Hắn đã chạy xuống đây Định tìm lao tổ tông nhà nó bảo hộ rồi Tôi thấy cái hầm cũng khá là kỳ lạ Miệng hầm vốn phòng trừng Được đậy lại bằng đá xanh Giờ miệng đá ấy đã bị bậy ra Vứt ràng một bên Đây rõ ràng là lối vào của một đường hầm bí mật Được ngụy trang rất tốt Xem ra cái hầm bị bậy nắp này Có lẽ chính là do người đào hàng Xuống ngôi miếu dưới lòng đất này gây ra Bọn họ hiện nhiên là đến có mục đích rốt cuộc họ muốn tìm thức gì nhỉ Lẽ nào chính là cái hộp bằng đồng xanh Đừng bảo bối của Hoàng Đại Tiên được nhắc đến trong truyền thuyết vùng này Tôi và Yến Tử Một trước một sau Giờ cào ngọn nến nhựa thông Tuyên Béo cầm vũ khí đi ở giữa Lần từng bước đi xuống bậc thang Cầu thang đá vừa dốc vừa hẹp Trong hầm lạnh lẽo thấu cả xương. Tôi vừa đi vừa tóm lược nghi vấn vừa nãy Nói với tiền Béo và Yến Tử tiền Béo nói Nhật hời là nhất Cậu đúng là thông minh cả đời mà hồ đổ một lúc Lúc này chùi xuống Có phải cậu không trông thấy đâu Lập lập bên trên cửa lối thông vào đây Dày chừng nào chứ Đó đều là đất đá bị nước mưa sôi xuống Lấp lên một lớp nữa đây Dẫu là hồi trước có người đào vào trong núi tìm báo vật thật Thì chắc chắn cũng phải là chuyện của mấy chục Hay trăm năm trước rồi Có thư gì hay hò cũng bị người ta hớt hết cả rồi Còn Duy để lại cho chúng ta đầu chữ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 Mới phát hiện cây hầm này sâu hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều Chúng ngực bắt đầu đập thình thịch hồi hộp Không đoán được đường hầm Rút quần sẽ thông đến tận đầu Càng đi xuống dưới Chất lượng không khí càng kém Vân tạm có thể thở được Nhưng khó chịu nhất là Ngọn lửa của cây nến nhựa thông Từ màu xanh lam chuyển sang xanh lục Ánh sáng lúc mạnh lúc yếu hắt lên Là mặt ai nấy đều như phủ một lớp ánh sáng xanh nhạt nhạt Tôi chưa gặp ma quỷ bao giờ Nhưng phòng trường có gặp ma quỷ thật đem gió sắc mặt với ba bọn tôi bây giờ, đây là chẳng khác nhau làm mấy. Thư nến nhựa thông này, chẳng những hôn cây cả mất, mà ngọn lửa cũng không được lớn. Dù không có gió, nhiều khi cũng tự động tắt phuột. Tôi phải một tay cầm nến, tay kia không lại che ngọn lửa để phòng hơi thở của mình hoặc luồng khí lưu dân động khi bước đi làm nó tắt ngấm đi mất. Nhưng thứ nến giảm này, dầu sao cũng quá kém. Cẩn thận như thế rồi mà nó vẫn đột nhiên tắt mất. Ngọn nến trong tay tôi vừa tắt Đang chết liền tối om như mực. Tôi dừng lại định đốt nến lên Rồi mới đi tiếp Nhưng tuyển béo ở đằng sau sát quá Cầu thang lại hẹp Không hãm lại được Tôi bị cầu ta huyết cho một cú Liền không đứng vững được nữa Yến tử đi sau cũng thấy hai chúng tôi lăn xuống bậc thang Vội vàng vươn tay ra kéo lấy cánh tay của tuyển béo Nhưng cô làm sao mà giữ được thằng béo ấy Vậy là công lăn lồng lốc theo chúng tôi xuống bên dưới hầm tối Cũng may bọn tôi đi gần đến bậc thang rồi trên gối mặc khá dày dặn nên không bị thương gì mấy chỉ có điều cây nến nhựa thông trên tay yên tử cũng tắt mất phía trước tối òm như mực giờ tay trước mặt không thấy nằm ngón tay đầu tôi xoa xoa bắp tay bị vã đập đau đến cả người định lấy trong túi đeo chéo ra cây nến khác nốt lên xem thử coi bọn tôi bị rơi xuống chỗ nào đây nhưng vừa ngồi dậy liền có cảm giác như cái đầu đội mũ già của mình bị đập vào thứ gì đó bên má cũng có vật gì đang đùng qua đưa lại cao hơn nữa lại có miếng dây thừng cọ vào gỗ, không ngừng phát ra những âm thanh kéo cả kéo kẹt, chát zip. tôi thầm nhủ, chắc là thứ gì bị treo lên nè. nghĩ đoạn biển tiện tay giờ thử một cái, dựa vào cảm giác tay mà phán đoán, thì hơi giống với loại giày bông đế giày của vùng đông bắc hồi xưa. giờ vào bên trong thì thấy cứng cứng như ống chân người. giờ lên trên nữa là bắp chân mặc quần bông, ống quần còn bó chặt vào nữa. tôi lập tức giật bắn mình. Đế giày và khéo ngang với mặt tôi. Người gì mà hai chân lại lơ lửng đu qua đu lại nền trên không như thế? Chắc chắn là bị treo cổ chết rồi. giữa một trốn tối đen như mực, đèn đuốc chẳng có gì. Không ngờ tôi lại dở phải một cái sát người chết treo thế này. Vùng đông bắc gọi sát chết treo là lão điếu già. Mà truyền thuyết nào về lão điếu già này cũng cực kỳ khủng bố ghê gớn. Tuy rằng tôi xưa nay chưa bao giờ tin, nhưng sự việc ập xuống đầu thế này, không sợ mới gọi là lạ. Lúc ấy tôi liền không nén được. Hét lên một tiếng á rõ to. Tiếng hét của tôi làm Yến Tử và Tuyền Béo ngã lan bò bên cạnh, đều giật bắn người. Tuyền Béo ngã mạnh nhất, xương cột đập ngay vào góc cạnh của bậc thang. Cậu ta đau đớn hít hà suy sụa, nằm bền không bỏ dậy được. Nghe tôi hoảng hốt kêu toáng lên như thế, lại càng thêm lò lắng vội vàng hỏi: Nhật ơi lại Nhật, cậu làm sao thế? Cậu cậu cậu cậu cậu, cậu, cậu kêu làm cái gì? Màu màu thắp sáng lên đi.